Các bạn khán thính xa thân mến, ngày hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp bộ chuyện Dấu vết của Quỳ của tác giả Edogawa Ranpo qua dòng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do Cộng đồng Audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate, đồng hồ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Hồi thứ ba Thẩm phán sơ bộ được chỉ định phụ trách điều tra vụ án này là anh Kasamori Lường sạch Anh không chỉ nổi tiếng với chuyên môn là một thẩm phán tài giỏi mà còn được người ta biết tới bởi một sở thích khá đặc biệt. Thực tế Kasamori cũng là một nhà nghiên cứu tâm lý học nghiệp sư. Bằng kiến thức về tâm lý phong phú Kasamori đã phá giải thành công Một số vụ án vốn không thể suy đoán theo cách thông thường Mặc dù tuổi còn trẻ và kinh nghiệm làm việc chưa nhiều Nhưng Kasamori là một tài năng xuất sắc Trên cương vị thẩm phán điều tra của tòa án địa phương Ai cũng nghĩ rằng nếu vụ án sát hại người đàn bà quá phụ kia Do thẩm phán Kasamori phụ trách Thì sẽ sớm được giải quyết xuân sẻ Trình bản thân Kasamuri cũng nghĩ như vậy Vẫn như thường lệ Anh vạch sẵn kế hoạch điều tra Kỹ lưỡng vụ án Tại tòa án sơ thẩm Và xử lý nó Sao cho không để lại một chút rắc rối nào Trong khi xét xử Tuy nhiên Phải bắt tay vào điều tra mới thấy Vụ án này có nhiều điểm phức tạp hơn kasamori nghĩ Phía ở cảnh sát Chỉ đơn thuần đưa ra kết luận rằng Saito Isamu là kẻ có tội Mặc dù không hoàn toàn đồng ý Nhưng thẩm phán Kasamuri cũng không thể đưa ra tuyên bố nào để phủ nhận. Bất cứ ai từng dắp vào nhà của nạn nhân khi bà còn sống đều bị triệu tập và thẩm vấn kỹ lưỡng từ con nợ, người thuê nhà hay chỉ là người quen biết xã giàu. Nhưng kết quả vẫn không tìm ra ai khả nghi. Tất nhiên, Fukiya Sechiro cũng là một trong số những người được thẩm vấn. Nói tóm lại, nếu không có nghi phạm nào tự ra đầu thú Thì kẻ nằm trong diện tình nghi số 1 lúc này Chính là Saito Isamu Hơn nữa Điều bất lợi nhất đối với Saito Nằm ở tố chất tâm lý yếu ớt Vì quá khiếp sợ bầu không khí Của phòng xử án Nên Saito không thể trả lời rõ ràng Các câu hỏi được Trong lúc mất bình tĩnh Saito thường rút lại những lời đã khai trước đó Quên mất những điều đương nhiên phải biết Được ra những cáo buộc chống lại mình Mà không hề suy nghĩ Saito càng vội vàng hấp thấp thì mỗi nghi ngờ của mọi người càng có cơ sở Điểm yếu của Saito nằm ở việc anh ta đã ăn cắp tiền của bà lão Nếu không vì điều đó thì với người có đầu óc như Saito anh sẽ không cư xử như vậy dù cho nhút nhát tới cơ nào đi nữa Đặt mình vào hoàn cảnh của Saito mới thấy anh ta thực sự đáng thương Dẫu vậy Kasamori không đủ tự tin để khẳng định chắc chắn rằng Sai Tô là kẻ giết người Tất cả chỉ dừng lại Ở mức nghi ngờ Đương nhiên là Sai Tô không thú nhận Về phía điều tra Cũng không có bằng chứng xác thực nào khác Để khép tội anh Đã một tháng trôi qua Kể từ khi sự việc diễn ra Cuộc điều tra sơ bộ vẫn chưa thể kết thúc Khiến cho thẩm phán phụ trách Có chút mất kiên nhẫn Nhưng ngày sau đó Đồn trường cảnh sát phụ trách vụ án sát hại bà lão Đã cung cấp cho thẩm phán Một tin tức thú vị Vào ngày xảy ra vụ việc, một chiếc ví chứa 5.200 và vài chục yên lẻ đã được tìm thấy tại một nơi cách nhà nạn nhân không xa. Tuy được phát hiện trong khu phố nhà bà Lão, nhưng người tìm thấy nó lại là bạn thân của Saito, sinh viên phụ Seichiro. Tới tận hôm nay, đồn trường mới phát hiện ra điều này. Đã một tháng sau khi chiếc ví được tìm thấy, người bị mất số tiền lớn không hề xuất hiện để nhận lại, nên đồn trường sinh nghỉ. Để cho chắc, Anh ta đã báo cáo lại chuyện này. Thẩm phán Kasamori lúc này đã vô cùng bế tắc. Nên sau khi nghe được chuyện từ đồn trượt, anh có cảm giác như vừa thấy một mảnh mối mới lé lên. Thủ tục triệu tập Fukuya Sechiro ngay lập tức được tiến hành. Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự phấn khởi của thẩm phán. Cuộc thẩm vấn Fukuya không đem lại nhiều kết quả. Thẩm phán chất vấn Fukuya đã Về lý do không trình báo sự việc phát hiện ra số tiền lớn lúc cảnh sát lấy lời khai ở thời điểm vụ việc xảy ra Nhưng Fukuya lại bình tĩnh trả lời rằng anh ta không nghĩ nó có liên quan đến vụ giết người Lý do này hoàn toàn chính đáng vì tài sản của bà lão được tìm thấy trong đài cuốn bụng của Saito nên ai có thể ngờ rằng số tiền bị mất ngoài đường lại là một phần của gia tài đó chứ Đây có khi nào chỉ là chuyện ngẫu nhiên hay không Vào ngày xảy ra vụ án mạng Một người đàn ông tên Phu Kỳ Là bản thân của nghi phạm chính Theo lời khai của Saito Phu Kỳ cũng biết chỗ cất giấu tiền Của bà lão nằm dưới trộm cây Đã tìm thấy số tiền lớn này Ngay gần hiện trường vì thẩm phán cố gắng tìm ra ẩn ý Trong câu chuyện này Điều đáng tiếc nhất là Bà lão không ghi chép lại số tiền Bởi thẩm phán có thể dựa vào đó Để xác định được ngay Chốt tiền này có liên quan đến vụ án hay không Giả mà mình có được manh mối nhỏ nhất Để xác định vụ việc Thẩm phán nghĩ vậy Trong khi dốc hết sức suy luận Hiện trường đã khám xét nhiều lần Các mối quan hệ họ hàng của nạn nhân Cũng được điều tra kỹ lưỡng Nhưng kết quả vẫn là Không gặt hái được gì Và cứ thế nửa tháng tiếp theo Lại trôi qua trong vô vọng Thẩm phán suy đi tính lại Cũng chỉ thấy một khả năng duy nhất Đó là phụ kỳ đã lấy trộm Một nửa số tiền tiết kiệm của bà lão Giấu phần còn lại vào chỗ cũ Rồi nhét số tiền ẩn cắp được vào ví của mình Và làm như thế anh ta đã nhận được trên đường Nhưng làm sao lại có chuyện ngu xuẩn như thế xảy ra cho được Tật nhiên Tẩm phán đã kiểm tra trước ví đó Nhưng không thu được manh mối nào Bên cạnh đó Việc Fukuya đi ngang qua nhà bà lão Trong chuyến tàn bộ của mình Chẳng có gì là không hợp lý Làm thế nào mà hôn thủ lại dám khai ra một chuyện như vậy được chứ Trước mắt Phía điều tra vẫn chưa tìm được tung tích Của vũ khí giết người Việc khám xét nhà trò của Fukija Không đem lại kết quả gì Tuy nhiên Khi nói đến vũ khí Chẳng phải ở chỗ Saito Người ta cũng không phát hiện được gì sao Vậy thì bây giờ nên nghi ngờ ai mới đúng đây Vẫn chưa có gì là chắc chắn cả Giống với quan điểm của phía cảnh sát Saito rất khả nghi Và hoàn toàn có thể là thủ phạm Nhưng nếu như vậy Vũ kỳ già cũng rất đáng ngờ Không có lý do gì để loại anh ta ra khỏi vòng nghi vấn Sau một tháng rưỡi tìm kiếm Phía điều tra vẫn không phát hiện thêm nghi phạm nào Ngoài hai người bọn họ Thẩm phán Kasamori không còn lựa chọn nào khác Ngoài việc tung ra con át chủ bài cuối cùng Anh quyết định sử dụng đến những bài kiểm tra tâm lý Thường đem lại thành công cho mình Áp dụng lên hai nghi phạm này Hồi thứ tư Khi Fukiya Seichiro nhận được lành triệu tập đầu tiên Sau vài ngày xảy ra vụ việc Anh đã biết rằng Thẩm phán điều tra sơ bộ vụ án này Là Kasamori Fukiya cũng biết Anh ta là một nhà tâm lý học nghiệp sư nổi tiếng Vào thời điểm đó Fukuya có chút lo lắng Trước viễn cảnh cuối cùng có thể xảy ra Mà anh vốn đã dự đoán từ trước Fukuya chưa bao giờ tưởng tượng được rằng ở Nhật Bản lại có thứ gọi là kiểm tra tâm lý dù những thứ này anh đã đọc qua rất nhiều từ các cuốn sách khác nhau. Fukuya như bị ráng một đòn đau điếng đến mức anh ấy không còn đủ sức để đi học như mọi ngày. Vì thế, anh tự nhận đang bị bệnh và nhốt mình trong căn phòng trọ. Trong đầu Fukuya chỉ toàn những suy nghĩ về cách để vượt qua kiếp nạn lần này Bằng sự nhiệt thành và đầu óc tính toán kỹ lưỡng hệt nhất lần chuẩn bị cho hành vi giết người vừa rồi, thậm chí còn hờn tế. Phu mày mê chuẩn bị một phương án để đối phó với tình hình sắp tới. Thẩm phán Kasamori sẽ cho tiến hành loạn bài kiểm tra tâm lý nào? Mặc dù không thể dự đoán tất cả, nhưng Phu gia đã cố gắng ghi nhớ tất cả các phương pháp mà anh ta biết đồng thời tìm ra cách để đối phó với từng loại. Nhưng dù thế nào thì các bài kiểm tra tâm lý vốn được thiết kế để vạch trần những lời nói dối, nên về mặt lý thuyết, dường như không thể khai mạt mà không bị phát hiện. Theo những gì Phu Kỳ gia suy nghĩ, tùy theo bản chất của các bài kiểm tra tâm lý mà có thể tạm chia chúng thành hai loại. Một là thông qua phản ứng sinh lý thuần túy, hai là thông qua lời nói. Loại thứ nhất được thực hiện thông qua nhiều câu hỏi khác nhau của điều tra viên liên quan đến tội phạm. Thông qua đó, họ sẽ ghi lại các phản ứng thể chất vị tế của đối tượng bằng thiết bị thích hợp. Từ đó phân tích để nắm bắt sự thật mà cách thẩm vấn thông thường không thể khai thác được. Điều này được xây dựng dựa trên lý thuyết cho rằng con người không thể che giấu sự phấn khích với hệ thống thần kinh của cơ thể. Khi con người nói dối dù không biểu hiện trên lời nói hoặc nét mặt thì hệ thần kinh vẫn thể hiện bằng các phản ứng tâm lý dưới dạng các triệu chứng thể chất vi tế Một số phương tiện để tiến hành rằng kiểm tra tâm lý này phải kể đến các ví dụ dưới đây Phương pháp phát hiện chuyển động vi tế của bàn tay bằng máy đo chuyển động Automat, Autograph Thiết bị này cũng được áp dụng để xác định chuyển động của nhãn cầu Phương pháp tính toán độ sâu và tốc độ của hơi thở Bằng máy trục phổi Phnomograph Phương pháp đo nhịp tim Bằng máy đo huyết áp Phương pháp xác định lượng máu Được bơm đến tứ trì Bằng máy đo thể tích Phương pháp phát hiện ra mồ hôi Vi tế ở lòng bàn tay Bằng điện kế Ngoài ra còn có thể Thêm phương pháp gõ khớp gối Để kiểm tra mức độ phản ứng Cò cờ Nhìn chung Có rất nhiều cách thức khác tương tự những điều đã kể trên. Giả sử nếu Phu Gia bất ngờ được hỏi anh có phải là thủ phạm của vụ sát hại bà lão không thì anh sẽ tỏ ra tự tin và trả lời với khuôn mặt bình tĩnh các anh lấy bằng chứng nào để hỏi một chuyện như vậy. Nhưng ở thời điểm đó rất có thể nhịp tim của Fukiya tăng lên một cách bất thường hoặc hơi thở của anh bắt đầu nhanh hơn. Đó là những phản ứng hoàn toàn không thể kiểm soát Phu Kỳ cố gắng đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau nhất có thể và thử nghiệm nó trong đầu. Nhưng thật kỳ lạ, bất kể những câu hỏi mà Phu Kỳ tự đặt ra có cực đoạt hay bất ngờ đến mức nào, thì có thể anh vẫn không tạo ra bất cứ thay đổi vật lý gì. Tất nhiên là vì Phu Gia không có công cụ để đo lường những thay đổi vi tế nên không thể nói chắc chắn được. Nhưng miết là anh không cảm thấy căng thẳng thần kinh thì những thay đổi thể chất sẽ không xảy ra. Trong khi tiếp tục thử nghiệm và suy đoán, Fukuya đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Anh tự hỏi liệu thực hành nhiều lần có ảnh hưởng đến kết quả của bài kiểm tra tâm lý hay không? Hay nói cách khác, với cùng một câu hỏi, thì lần thứ hai có tốt hơn lần thứ nhất không? Lần thứ ba có tốt hơn lần thứ hai không? Và chẳng phải phản ứng lo lắng sẽ yếu hơn so với lần đầu tiên sao? Tổng lại là Fukuya đã làm quen với nó. Nếu xem xét nhiều trường hợp khác thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Xét cho cùng, Phu Gia vẫn phải tự đặt ra cho mình tất cả các câu hỏi. Đề dữ liệu trước khi tham gia thẩm vấn. Vì thế Phu Gia đã tra cứu từng từ trong hàng vạn từ của cuốn từ điển Viết ra từng câu chữ có khả năng sẽ trở thành câu hỏi cho anh. Phải mất một tuần để Phu Gia hoàn thành bài luyện tập đó của mình. Tiếp đến là dạng kiểm tra tâm lý thông qua từ ngữ lời nói. Điều này thì không cần phải quá sợ hãi mà Khập. Chính xác hơn là thông qua từ ngữ, việc đánh lừa trở nên dễ dàng hơn. Có nhiều cách để thực hiện kiểm tra tâm lý dạng này, nhưng cách phổ biến thường được các nhà tâm lý học sử dụng khi khám bệnh đó là đo nghiệm liên tưởng từ ngữ. Ví dụ người ta có thể đưa ra các từ như tấm sơ giấy, cái bàn, lọ mực, cái bút. Và trong khi trước kịp suy nghĩ, họ sẽ yêu cầu người thực hiện chọn ra những từ ngẫu nhiên và nói nhanh nhất có thể những từ liên quan đến nó. Ví dụ, đối với từ tấm sổ gì, sẽ có nhiều người liên tưởng khác nhau như cửa sổ, ngưỡng cửa, giấy, cánh cửa. Không có đáp án chính xác cụ thể. Họ sẽ để đối tượng nói ra tùy ý biết là những thứ đó xuất hiện trong tâm trí người được kiểm tra. Nằm giữa những từ vô nghĩa đó là những từ khóa liên quan đến tội phạm như con rào, máu, Tiền, ví tiền Nhưng từ đó được trộn lẫn trong mớ câu hỏi Để người thực hiện không nhận ra Nhằm kiểm tra sự liên tưởng trong vô thức Có hai cách để thực hiện bài kiểm tra tâm lý dạng này Thứ nhất là người thực hiện sẽ lặp lại những từ kiểm tra một lần nữa trong khoảng thời gian ngắn Trong hầu hết các trường hợp Câu trả lời trong vô thức sẽ giống nhau Nhưng câu trả lời có chủ ý thì sẽ khác với lần đầu tiên Ví dụ đối với từ chậu cây từ nghĩ liên quan được đưa ra trong vô thức là đồ cốm nhưng từ tiếp theo sẽ là đất cách thứ hai là ghi chép lại chính xác thời gian từ khi đặt câu hỏi cho đến khi nhận được câu trả lời bằng thiết bị đo đạc ví dụ như đối với từ tấm xô gì người thực hiện đưa ra từ khóa liên quan là cánh cửa trong vòng một giây nhưng nếu ở lần tiếp theo người thực hiện phải mất tới 3 giây để đưa ra từ đồ cốm đối với từ chậu cây thực tế sẽ không đơn giản như thế này thì có nghĩa là câu trả lời đó đã được đưa ra sau khi chủ tế mất thêm thời gian dập tắt liên tưởng xuất hiện đầu tiên. Như vậy, người thực hiện sẽ bị nghi ngờ. Đồ trễ thời gian này có thể không xuất hiện ở những từ được hỏi trong thời điểm hiện tại, nhưng có thể xuất hiện tại những từ vô thường vô phạt tiếp theo. Ngoài ra, còn một phương pháp kiểm tra tâm lý nữa, đó là kể về tình hình và thời điểm tội ác được thực hiện và yêu cầu người nghe tường thuật lại. Nếu người đó thực sự là hung thủ, Trong quá trình kể lại sự việc Sẽ có những chi tiết khác với những gì được nghe Đối với loại kiểm tra tâm lý Thông qua từ ngữ Không cần thiết phải thực hiện các bài luyện tập Giống như lúc trước Nhưng theo Phu Điều quan trọng nhất để đối phó với loại này Chính là một đầu óc đơn giản Đừng dại dột mà sử dụng những mánh khóe ngữ ngần Cách an toàn nhất Để trả lời cho từ khóa chậu cây Chính là cứ thẳng thừng nói ra Những từ liên quan như tiền mặt Hay cây thổng Điều này là do, ngay cả khi Fukuya không phải là tội phạm thì anh ta vẫn có biết một số thông tin liên quan tới tội ác thông qua các thẩm vấn và các nguồn thông tin khác nhau và thực tế là câu chuyện dâu tiền dưới đáy chậu cây chắc chắn là một ấn tượng vô cùng sâu sắc vậy nên dù có liên tưởng tới cũng là chuyện hết sức bình thường thôi bằng cách này, người thực hiện vẫn an toàn ngay cả trong trường hợp được cảnh sát yêu cầu kể lại tình huống hiện trường Vấn đề duy nhất ở đây chính là thời gian. Đó là thứ cần phải bỏ nhiều nỗ lực để luyện tập. Cần phải đạt đến phản xạ. Khi được hỏi về từ chậu cây thì phải trả lời ngay tiền mặt hoặc cây thông mà không chút do sự. Phục kỳ đã dành thêm vài ngày để luyện tập kỹ năng này. Với sự chuẩn bị này mọi thứ đã sẵn sàng. Mặt khác, Phục cũng tính đến một tình huống thuận lợi cho mình. Chỉ cần có nó Ngay cả khi Fukuya phải đối mặt với một câu hỏi bất ngờ Ngay cả khi lỡ lời Ngay cả khi phản ứng không phù hợp với câu hỏi kiểm tra Thì anh cũng sẽ không cần phải sợ hãi Tự tin như vậy là bởi vì Fukuya không phải người duy nhất bị kiểm tra Liệu rằng người bạn Saito Isamu nhạy cảm của anh Có thể thực sự giữ bình tĩnh Trước nhiều câu hỏi khác nhau hay không Khả năng cao Saito sẽ không giữ được bình tĩnh Như Fukuya Nghĩ vậy Fukuya càng cảm thấy nhẹ nhõm Anh bỗng muốn ngần ngà một giáy điệu nào đó Thậm chí trong lòng còn sốt sắng Chờ đợi lệnh triệu tập Của thẩm phán Kasamori Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn đang nghe chuyện trên website Lạc Các bạn hãy like share Và nếu có điều kiện thì nhớ donate Điều hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé Hồi thứ 5 bài kiểm tra tâm lý của thẩm phán Kasamori đã được tiến hành như thế nào Saito, người có tâm lý nhạy cảm đã phản ứng như thế nào trước bài kiểm tra Fukisha đã ứng xử bình tĩnh như thế nào trước bài kiểm tra những chi tiết này nhạt đó tôi sẽ tránh liệt kê ra đây mà thay vào đó sẽ chuyển ngay tới phần kết quả đó là một ngày sau buổi kiểm tra tâm lý của hai nghi phạm thẩm phán Kasamori đã ngồi trong phòng làm việc tại nhà và nghiên cứu mở tài liệu ghi chép kết quả bài kiểm tra thì một tấm dành thiết của Akechi Kokoro được truyền đến Nhưng ai từng nghe dành Akechi Kokoro qua vụ án mạng còn giúp để xem phần nào hình dung ra Akechi Kokoro là người như thế nào vì thám tử này đã bộc lộ tài năng hiếm có thường tham gia phá các vụ án hình sự hóc búa và được dư luận cũng như giới chuyên môn ghi nhật Akechi Kokoro và thẩm phán Kasamori đã trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia phá một vụ án Theo chỉ dẫn của người giúp việc Akechi bước vào phòng làm việc của thẩm phán với khuôn mặt rạng rỡ Câu chuyện này diễn ra vài năm sau vụ án mạng còn giúp đề và Akechi giờ không còn là một cậu sinh viên nữa Làm phiền thẩm phán thật ngại quá Anh dạo này bận rộn nhỉ Akechi vừa nói vừa nhìn lên tấm bàn làm việc của thẩm phán Không đâu, có gì mà phiền chứ Lần này tôi đang phiền não lắm đây Thẩm phán đáp lại trong khi xoay người về phía vị khách Vụ án sát hại bà lão nhỉ Kết quả kiểm tra tâm lý thế nào rồi Kể từ khi vụ án xảy ra Akechi thường xuyên gặp thẩm phán Kasamori Để cập nhật chi tiết sự việc Chà, kết quả rất rõ ràng rồi Thẩm phán nói Nhưng đó lại chính là điều mà tôi đang hoài nghi. Ngày hôm qua tôi đã tiến hành kiểm tra nhịp tìm và đo nghiệm liên tưởng từ ngữ. Nhưng phu hầu như không có phản ứng gì. Tất nhiên, trong đo đảng nhịp tìm phát hiện một số nghi vấn. Nhưng so với Saito thì nó quá nhỏ không đáng tính đến. Cậu xem này. Đây là những câu hỏi và ghi chép về nhịp tìm. Saito có những phản ứng khiến người ta chú ý đấy. Trong đo nghiệm liên tưởng từ ngữ Câu ta cũng biểu hiện ra như vậy. Có thể thấy khi nhìn vào từ khóa liên tưởng của chậu cây, Phu Kỳ Nhà đã trả lời những từ liên quan quan trọng trong thời gian ngắn hơn. Nhưng Saito thì phải mất tầng 6 giây mới đưa ra câu trả lời. Bản ghi đo nghiệm liên tưởng từ ngữ được trình bày như hình dưới đây. Từ khóa kích thích Từ khóa phản ứng thời gian cần thiết Từ khóa phản ứng thời gian cần thiết Đối với Fukiya Seijiro, từ khóa kích thích là đầu, Fukiya Seijiro là tóc, thời gian cần thiết 0.9 giây. Saito Isamu, từ khóa phản ứng là đuôi, thời gian cần thiết 1.2 giây. Từ khóa kích thích màu xanh lá đối với Fukiya Seijiro là màu xanh dương, thời gian cần thiết 0.7 giây. Từ khóa phản ứng đối với Saito Isamu là màu xanh dược. Thời gian cần thiết là 1,1 giây. Từ khóa kích thích là nước. Fukuyasha Seichiro nước nóng, 0,9 giây. Saito Isamu cá, 1,3 giây. Từ khóa kích thích là hát. Fukiya Seichiro bài hát. Thời gian cần thiết 1,1. Saito Isamu phụ nữ, 1,5 giây. Từ khóa kích thích là dài. Fukuyasha Seichiro ngắn. Thời gian cần thiết một giây Từ khóa đối với Saito Isamu là giây Thời gian cần thiết là 1,2 giây Từ khóa kích thích là giết Fukia Seichiro là con dao 0,8 giây Saito Isamu là tội phạm 3,1 giây Từ khóa kích thích là con thuyền Đu Đối với uh, Fukya là sông 0,9 giây Saito là nước 2, ,2 giây Cửa sổ Đối với Fukuya là cánh cửa 0,8 giây Saito là kính 1,5 giây Món ăn Fukiya là món tây 1 giây Saito là sashimi 1,3 giây Tiền Fukiya là tiền giấy 0,7 giây Saito là sắt 3,5 giây Lạnh Fukuya là nước 1,1 giây Saito là mùa đông 2,3 giây Bệnh tật Fukuyama là cảm cúm 1,6 giây Saito là bệnh phổi 1,6 giây Cây kim Fukuyama là sợi chỉ 1 giây Saito là sợi chỉ 1,2 giây Cây thông Fukuyama là cây cảnh 0,8 giây Saito là cái cây 2,3 giây Núi Fukiya là cao 0,9 giây. Saito là sông 1,4 giây. Máu. Fukiya là chảy 1 giây. Saito là đỏ 3,9 giây. Mới. Fukiya là cũ 0,8 giây. Saito là kimono 2,1 giây. Đáng ghét. Fukiya là nhếch 1,2 giây. Saito là bệnh tật 1,1 giây. Chậu cây. Fukiya là cây thông 0,6 giây Sai tô là hoa 6,2 giây Chim Phục gia là bay 0,9 giây Sai tô là chim hoàng yến 3,6 giây Sách Phục gia là nhà sách 1 giây Sai tô là nhà sách Maruzen 1,3 giây Giấy dầu Phục gia là che dấu 0,8 giây Sai tô là bưu kiện 4 giây Bạn bè. Fukiya là Saito 1,1 giây. Saito là trò chuyện 1,8 giây. Thành thật, Fukiya là lý tính 1,2 giây. Saito là ngôn từ 1,7 giây. Hộp. Fukiya là hộp gỗ 1 giây. Saito là búp bề 1,2 giây. Tội phạm. Fukiya là giết người 0,7 giây. Saito là cảnh sát 3,7 giây. Thỏa mãn, Fukuya là hoàn toàn 0,8 giây, Saito là gia đình, 2 giây. Phụ nữ, Fukuya là chính trị, 1 giây, Saito là em gái, 1,3 giây. Bức tranh, Fukuya là bình phong, 0,9 giây, Saito là phong cảnh, 1,3 giây. Ăn cắt, Fukiya là tiền, 0,7 giây, Saito là ngựa, 4,1 giây. Đánh dấu những từ liên quan đến vụ án, trên thực tế có khoảng 100 bộ câu hỏi và hai hoặc 3 trong số chúng được chọn ra và thử nghiệm lần lượt. Bảng bên trên là một phiên bản đơn giản hóa để người đọc dễ hiểu. Đấy, nó rất rõ ràng đúng không? Thẩm phán đợi Akechi xem qua hồ sơ rồi tiếp tục nói. Câu nhìn này, nhiều chỗ Saito đưa ra những lời nói dối có chú ý, bằng chứng rõ ràng nhất chính là thời gian phản ứng của Saito khá chậm không chỉ ở những từ liên quan đến vụ án mà còn ảnh hưởng tới những từ nối tiếp ngay sau đó. Ngoài ra đối với từ tiền, Saito nhắc đến từ sắt, đối với từ ăn cắp thì nhắc tới từ ngựa. Rõ ràng cả hai trường hợp là những liên tưởng không hợp lý. Có lẽ điều khiến Saito đưa ra câu trả lời về chậu cây chậm như vậy là bởi phải mất thêm thời gian để dập tắt liên tưởng tới các từ tiền và cây thông trước đó. Ngược lại những câu trả lời của Fukuya là hết sức tự nhiên. Ví dụ như suy từ chậu cây, ra cây thông, từ giấy dầu ra che dấu, từ tội phạm ra giết người, Nếu như Fukiya thực sự là hung thủ, anh ta sẽ tránh nói ra những từ đó. Chưa kể, còn đưa ra câu trả lời trong thời gian ngắn. Còn trong trường hợp Fukiya là kẻ sát nhân thì với phản ứng như vậy tư suy anh ta chỉ ngang với một đứa trẻ nhận thức kém mà thôi. Nhưng thực tế, Fukiya đó là sinh viên đại học thậm chí còn được đánh giá là thiên tài. Cũng có thể giải thích chuyện này theo hướng đó. akichi vừa nói vừa suy nghĩ gì đó, tuy nhiên thẩm phán không nhận ra hàm ý trong câu nói, nên vẫn tiếp tục. Nhưng mà này, với Fukuya thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng về việc khẳng định Saito là thủ phạm thực sự, thì tôi là không chắc chắn. Mặc dù kết quả bài kiểm tra tâm lý đã chứng thực rất rõ ràng, ngay cả khi Saito bị kết tội tại phiên tòa sơ thẩm Thì đó cũng chưa phải là quyết định cuối cùng Chà Như vậy thì cũng tốt thôi Nhưng cậu biết đấy Nếu đó không phải là kết luận cuối cùng Thì tôi cảm thấy mình như một kẻ thất bại vậy Tôi ghét việc ý kiến của mình Bị phản bác lại tại phiên tòa Nên đây cũng chính là nguyên nhân Khiến tôi vẫn còn băn khoăn với vụ án Tới giờ phút này Nhìn vào cái này tôi thực sự thấy hứng thú đấy akichi mở lời Sau khi cầm bản kỳ kết quả trên tay Người nói cả Fukiya và Saito đều là những cậu sinh viên ham học, bản chất này của họ cũng được thể hiện rất rõ khi cả hai đều trả lời nhà sách Maruzen cho từ sách càng thú vị hơn. Khi các câu trả lời của Fukiya đều mang tới hơi hướng trí thức và vật chất, còn về phần Saito thì lại nhẹ nhàng tình cảm. Chẳng phải kết quả cho thấy Saito là người rất tốt bụng sạc. Chẳng hạn một từ khóa liên tưởng tới Saito phải kể đến như Phụ nữ thì là kimono Hoa thì búp bề Phong cảnh thì là em gái Tất cả chúng khiến tôi liên tưởng đến Một người đàn ông yếu đuối đa cảm Ngoài ra Saito hẳn có sức khỏe không tốt Bằng chứng là với từ khoa đáng ghét Saito suy ra bệnh tật Và với từ bệnh tật Cậu ấy liên tưởng đến bệnh phổi Điều này cho thấy Saito có cảm giác sợ hãi khi nhắc tới bệnh phổi Đó cũng là một cách nhìn khác Càng suy nghĩ về ghi chép đo nghiệm liên tưởng này, cậu lại càng có thể đưa ra nhiều kết luận thú vị. Nhân tiện, Akechi chuyển sang một tông giọng khác với bàn ấy. Anh đã bao giờ nghĩ về điểm yếu của những bài kiểm tra tâm lý chưa? The Quirot đã chỉ trích ý tưởng của Mustenberg về việc đề xuất ra các bài kiểm tra tâm lý. Chú thích The Quirot Constancio Bernardo da Quirot là một nhà văn, nhà xã hội học luật gia, giáo sư luật hình sự và tội phạm học, người Tây Ban Nha Munstenberg Hugo Munstenberg là một nhà tâm lý học người Mỹ gốc Đức Ông là một trong những người tiền phòng trong lĩnh vực tâm lý học ứng dụng mà rộng nghiên cứu và lý thuyết của mình sang các lĩnh vực công nghiệp giáo dục, pháp y, kinh doanh vân vân Hết chủ thích Được quy đã chỉ trích ý tưởng của Mustenberg về việc đề xuất ra các bài kiểm tra tâm lý. Được quy cho rằng mặc dù phương pháp này được đưa ra để thay thế cho tra tấn nhưng kết quả thực tế của nó chẳng khác nào tra tấn vì phương pháp này kết tội người vô tội và bỏ sót kẻ có tội. Bản thân Mustenberg cũng tuyên bố trong các cuốn sách của mình rằng một bài kiểm tra tâm lý chắc chắn có hiệu quả trong việc xác minh xem người bị tình nghi có biết danh tính địa điểm hoặc một sự vật nào đó hay không. Còn đối với các mục đích khác thì không có nhiều tác dụng. Nói với anh những điều này chẳng khác nào muốn dịu có mất thợ. Dẫu vậy đối với tôi, đây là một luận điểm quan trọng. Còn anh nghĩ sao? Tôi đoán cậu cho rằng kết của luận dựa trên bài kiểm tra tâm lý không hoàn toàn chính xác. Tất nhiên là tôi cũng biết điều đó chứ. Thẩm phán đáp lại với vẻ mặt có phần khó chịu. Ý tôi là bài kiểm tra tâm lý này không phải hoàn toàn không ổn. Chúng ta hãy thử phân tích chuyện này xem Giả sử Một người đàn ông vô tội và rất nhạy cảm Thế rồi anh ta đột nhiên bị kết tội Người đàn ông này bị bắt ngay tại hiện trường Và biết nhiều sự thật liên quan đến vụ án Trong trường hợp này Thử hỏi anh ta có thể bình tĩnh Với bài kiểm tra tâm lý hay không À đây là bài kiểm tra dành cho mình Chắc phải trả lời sao cho họ Không thể nghi ngờ mình được Trong hoàn cảnh của người đàn ông đó Hẳn anh ta đã hoảng loạn và suy nghĩ như vậy Tiến hành một bài kiểm tra trong trường hợp như vậy Chẳng phải chính là điều mà Đờ Quý Gọi là kết tội người vô tội hay sao Cậu đang nói tới Saito Isamu đúng không Chà tôi cũng có hình dung mơ hồ giống điều cậu vừa nói Nên bản thân vẫn còn nhiều khúc mắc Về vụ án này Về mặt thẩm phán càng lúc càng cao có Vậy thì trong trường hợp Saito vô tội Mặc dù không thể thoát được tội ăn cắp tiền Thì ai mới là kẻ đã giết bà lão chứ Thẩm phán liên cắt ngang lời nói của Akechi và hỏi sen vào một cách thổ lỗ Nói thế thì cậu đã xác định được đối tượng nào khác là hung thủ chưa Rồi akichi mỉm cười trả lời Từ bản ghi chép kết quả bài kiểm tra tâm lý này Tôi tin rằng Fukuya chính là hung thủ Mặc dù vẫn chưa có gì chắc chắn Nhưng giờ này người đàn ông đó hắn đã về nhà rồi Vậy thế này thì sao Anh hãy gọi Fukuya tới đây đi Nếu anh làm được điều đó thì tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật và chỉ cho anh thấy. Cậu đang nói cái gì thế? Cậu có bằng chứng nào chắc chắn cho điều mình nói không? Thẩm phán ngạc nhiệt và hỏi lại Akechi. Akechi không hề tự mán mà cẩn thận giải thích chi tiết cho suy nghĩ của mình cho thẩm phán. Nhờ vậy, Akechi đã tạo dựng được niềm tin và gây ấn tượng với thẩm phán Kasamori. Và vì thế là yêu cầu của Akechi được chấp nhận ngay. Ngày sau đó Một người đưa tin đã chạy đến nhà trò của Fukuya Bạn của anh Sai tổ cuối cùng đã bị định tội Tôi có chuyện muốn nói với anh về vấn đề này Vì vậy phiền anh vui lòng Đến nhà tôi để trao đổi thêm Đây chẳng khác nào một giấy triệu tập Fukuya vừa đi học về Nghe vậy liền lập tức chạy đến nơi hẹn Quả nhiên anh ta vô cùng phấn khích Trước tin tốt lành này sung sướng đến mức không nhận ra rằng Có một cái bẫy khủng khiếp Đang bày sẵn cho mình ở đó Hồi thứ 6 Thẩm phán Kasamori Sau khi giải thích lý do kết tội sai tổ Liên nói thêm Tôi thành thật xin lỗi vì đã hoài nghi Cậu là hung thủ Hôm nay tôi mời cậu đến đây Vốn là để xin lỗi về điều đó Đồng thời trao đổi thêm về tình hình hiện tại Thế rồi tuần theo sở thích của Phu Kỳ Nhà Thẩm phán yêu cầu mang tới Một tách trà đèn Và bắt đầu trò chuyện với vị khách bằng thái độ cực kỳ thoải mái. Akechi cũng tham gia vào cuộc nói chuyện này. Vì thẩm phán giới thiệu Akechi là một luật sư mà ngài quen biết, người đã chịu trách nhiệm về tài sản của bà lão bị sát hại và xử lý các yêu cầu thu nợ. Lời nói dối được thêm vào ở phần kết là trong cuộc họp gia đình, chàng trai của bà lão đã xuất hiện và thừa kế toàn bộ gia sản. Ba người thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm cả những tin đồn về sai Fukuya trong tâm thế hoàn toàn nhẹ nhõm vô tình trở thành diễn ra hùng hồn nhất trong câu chuyện khi đang cao hứng. Trong khi mải mê trao đổi thời gian thấm thoát trôi nhanh khi bóng tối đã buông về bên ngoài cửa sổ Fukuya đột nhiên nhận ra là đã muộn nên xin phép ra về. Xin ngài thẩm phán tư lỗi không biết ngài còn chuyện gì khác cần dặn dò không ạ? Ôi chết, tôi suýt thì quên mất đấy. Akechi vui vẻ tiếp lời Chà, thật ra chuyện này cũng không quan trọng lắm. Nhưng nhân lúc có cơ hội, bên trong căn phòng xảy ra vụ án mạng có một tấm bình phòng gớp bằng vàng được dựng lên. Ngay đầu trên đó có một vết xước nhỏ. Cậu có biết chuyện này không? Tại vì tấm bình phòng đó vốn dĩ không phải là của bà lão mà là vật người khác thế chấp để vay nợ. Chủ nhân thực sự khăng khăng cho rằng vết rách xuất hiện trong quá trình xảy ra án mạng nên đã yêu cầu bồi thường. Cháu trai cũng kéo kiệt y như bà lão Nên đương nhiên từ chối Và cho rằng vết sách đó ngay từ đầu đã có rồi Đây rõ là một chuyện hết sức tầm thường Nên tôi chán chẳng thèm góp ý gì Dẫu bình phòng đúng là một mặt hàng có giá trị tiền có cậu Fukuya thường hay đến nhà bà lão đó Nên cậu có để ý tới nó không? Chỉ mỗi chuyện tấm bình phòng thôi Cũng không có gì đặc biệt cả Thực ra tôi cũng đã hỏi xa Nhưng có lẽ vì tình trạng hoảng loạn Nên cậu ta cứ bảo rằng không biết Ngoài ra tôi cũng gửi thư cho cả cô giúp việc Giờ đã chuyển về quê Nhưng cô ấy cũng không biết về vết sách này Chà chuyện này khiến tôi gặp chút rắc rối Đúng là tâm bình phòng chỉ là tài sản cầm cố Nhưng phần còn lại chỉ là chuyện hư cấu Về phần Phu Kỳ Anh bất giác dùng mình trước hai từ bình phòng Nhưng nghĩ kỹ thì chuyện chẳng có gì đáng lo Nên Phu Kỳ Dạ thở vào nhẹ nhõm trong lòng Còn phải lan tăn gì chứ chẳng phải vụ án đã được giải quyết xong xuôi rồi sao Fukuya suy nghĩ một lúc để đưa ra câu trả lời hợp lý nhất Nhưng vẫn như thường lệ cuối cùng anh ta vẫn đáp lại bằng lựa chọn an toàn cho bản thân Như ai thẩm phán cũng biết rõ tôi mới chỉ vào căn phòng đó duy nhất một lần đó là hai ngày trước khi vụ việc sạch ra Fukuya mỉm cười nói dòng điệu có phần hận hoàn Nhưng mà tôi còn nhớ tấm bình phong mà anh đang ám trì vào thời điểm có mặt Tôi không thấy vết rách nào trên đó cả Vậy sao Cậu nhớ rõ chứ Nó bị rách ở chỗ khuôn mặt của Ono No Komachi Tùy kích thước nhỏ thôi nhưng lại khá dài Vâng dĩ nhiên là tôi nhớ chứ Fukuya nói Giả vỡ như vừa sực nhớ ra Tâm bình phòng là tranh vẽ Sáu nhà thơ lục ca tiền Tôi cũng nhớ cả Ono No Komachi nữa Nếu như có một vết xước trên mặt cô ấy Vào thời điểm đó thì không đời nào tôi bỏ qua được Dù là một vết thầm trên khuôn mặt của cô Chị, Thì tôi cũng sẽ nhận ra ngay thôi Vậy thì tư lỗi cho tôi làm phiền cậu Không biết cậu có thể dùng lời nói đó để làm chứng được không Chủ nhân của tấm bình phong là một người tham lam Nên chắc chắn sẽ không từ bỏ Nếu không có căn cứ thích đáng đâu Ôi da Tôi rất sẵn lòng giúp ngài bất cứ khi nào Phu kỳ gia đắc trí chấp nhận ngay yêu cầu của người đàn ông mà anh tin đó là luật sư Cảm ơn cậu Akechi đáp lại với vẻ mừng rỡ Trong khi ngón tay mài nghịch những lọn tóc Trên mái đầu rối bù Đây là thói quen mức khi anh có phần hơi phấn khích Thực ra thì ngay từ đầu Tôi đã biết Hẳn là cậu phải biết về tấm bình phòng Ý tôi là trong kết quả của bài kiểm tra tâm lý ngày hôm qua Cậu đã đưa ra một câu trả lời đặc biệt là bình phòng Cho từ khóa bức tranh Hẳn là cậu đã liên tưởng tới tấm bình phòng gấp lục tiên này. Không có nhiều nhà trò có bố trí tấm bình phòng và dường như cậu cũng không có người bản thân đặc biệt nào ngoài Saito. Tôi đoán rằng vì một lý do nào đó mà tấm bình phong bên trong phòng khách trải chiếu tatami để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc cho cậu. Phu già hơi ngạc nhiên. những gì luật sư vừa nói hoàn toàn chính xác. Nhưng tại sao ngày hôm qua anh ấy lại bụt miệng nói về tấm bình phòng chứ? Và thật kỳ lạ, khi mà đến tận bây giờ anh mới nhận ra điều này. Liệu có gì nguy hiểm hay không? Nhưng có gì mà nguy hiểm cơ chứ? Vào thời điểm đó, Phu Kỳ già đã kiểm tra cẩn thận viết sách và chắc chắn rằng chúng không thể trở thành manh mối gây bất lợi cho anh. Nào, ổn thôi, ổn thôi. Sau khi tự chấn an như vậy, cuối cùng Phu Kỳ già cũng cảm thấy an tâm. Tuy nhiên Phu Kỳ già đã không nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn, quá rõ ràng. Ồ ra là vậy Tôi không nhận ra điều đó Nhưng chắc đúng như lời luật sư nói đấy Quả là ngài quan sát vô cùng sát bén Chà tôi cũng chỉ tình cờ để ý tới thôi Akechi trong vai luật sư Tỏ ra nhún nhường Nhưng còn một điều nữa mà tôi nhận thấy Chà không không Cũng không có gì đáng lo lắm đâu Trong bài kiểm tra tâm lý ngày hôm qua Có 8 từ liên quan đến vụ giết người Và cậu đã vượt qua tất cả một cách xuất sắc Nó thực sự quá hoàn hảo Nếu như có, dù chỉ một chút ý đồ đen tối thì kết quả sẽ không bao giờ được như vậy. Tám chữ đó đều được khoanh tròn phía trước. Đây, chính là các từ khóa này. Nói rồi Akechi liền lấy ra một tờ giấy từ tập bản kỳ kết quả. Nhưng mà tôi để ý thấy thời gian để cậu phản ứng với những từ này có nhanh hơn một chút so với những từ khóa vô nghĩa khác. Ví dụ, cậu chỉ mất có 0,6 giây để liên tưởng đến cây thông cho từ khóa chậu cây. Đây quả thực là một dạng ngây thờ hiếm có. Trong số 30 từ này, từ dễ lên tường nhất là màu xanh dường cho từ khóa màu xanh lá. Nhưng ngay cả từ đó, cầu cũng phải mất tới không phải bài xây. Phu Gia bắt đầu cảm thấy rất bất an vì luật sư này đang muốn nói cái quái gì vậy? Đây là thiện chí hay ác ý đây? Phu Gia tự hỏi không biết động cơ sâu xa của người này là gì. Bây giờ anh ta đang cố hết sức để hiểu ăn ý trong câu nói của vị luật sư. Cho dù là từ chậu cây, giấy dầu, tội phạm hay bất cứ một trong tám từ liên quan đến vụ án thì nó cũng khó liên tưởng hơn so với những từ đơn giản như đầu hay xanh lá cây. Nhưng dù vậy, cậu vẫn liên tưởng được từ khóa khó trong khoảng thời gian còn nhanh hơn các từ còn lại. Điều đó có thể hiểu được là thế nào nhỉ? Trên đây là những gì tôi nhận thấy. Tôi sẽ thử đoán xem cảm xúc và suy nghĩ của cậu như thế nào nhé. À... Chuyện này chỉ là nói cho vui thôi. Nếu cậu không thấy hứng thú thì xin hãy thử lỗi cho sự vô ý của tôi. Phúc gia dùng mình nhưng chính anh cũng không biết điều gì đã khiến mình cảm thấy như vậy. Chắc hẳn cậu nhận thức được sự nguy hiểm của bài kiểm tra tâm lý nên đã có sự chuẩn bị trước. Đối với những từ liên quan đến tội phạm cậu đã lên phương án tốt nhất về những gì nên nói. Ồ không, tôi không hề quyết định chỉ trích gì cách làm của cậu đâu. Trên thực tế Nhưng bài kiểm tra tâm lý có thể rất nguy hiểm trong một số trường hợp. Rốt cuộc, nếu chỉ sử dụng bài kiểm tra tâm lý thì ta không thể chắc chắn sẽ không buộc tội người vô tội và giải phóng cho kẻ có tội đúng chứ. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của cậu quá kỹ lưỡng. Hẳn cậu không có ý định trả lời vội vàng như thế. Nhưng cuối cùng, lại vô thức nói hấp tấp. Đây chắc chắn là một sai lầm lớn. Cậu quá lo lắng về việc chậm trễ tới mức không nhận ra rằng Quá vội vàng, cũng nguy hiểm không kém. Dĩ nhiên, sự khác biệt về thời gian chỉ là rất nhỏ. Nếu như không quan sát cẩn thận, thì hoàn toàn có thể bỏ lỡ điều này. Dù sao thì mọi kế hoạch luôn có sơ hở mà. Căn cứ để Akichi nghi ngờ Phukiya chỉ có điểm này thôi. Nhưng tại sao cậu lại chọn những từ có khả năng bị nghi ngờ chứ? Chẳng hạn như các từ tiền, suyết người và che dấu. Chẳng cần nói cũng biết. Đó là vì cậu muốn thể hiện rằng mình hoàn toàn vô tội Giả sử cậu là thủ phạm thật sự Thì theo lẽ thường làm gì có chuyện trả lời Che giấu Khi từ khóa là giấy dầu chứ Có thể trả lời những từ nguy hiểm như vậy Mà không hề do dự Giúp cho cậu có căn cứ để chứng minh Mình không phải là hung thủ Chuyện là vậy đấy, tôi nói đúng chứ Phục nhìn chầm chầm vào mắt người đang nói Không hiểu vì lý do gì Mà anh không thể quay đi chỗ khác Các thớ cơ xung quanh mũi và miệng Của Phu Kỳ Đều cứng lại khiến anh cảm thấy Bản thân không thể cười, khóc Ngạc nhiên hay thể hiện Bất cứ biểu, kiểm, biểu cảm nào Trên khuôn mặt được nữa Tất nhiên là Phu không nói được Vì nếu cố gắng mở miệng Thì cậu sẽ chỉ phát ra một tiếng kêu Kinh hoàng ngay tức khắc mà thôi Mánh khóe của cậu nằm chính Trong bộ ràng vô tội Và biểu hiện không xả quyết bị bợ Đó là lý do tôi hỏi cậu một câu như vậy à Cậu không hiểu tôi đang nhắc đến điều gì sao Thì chính là tâm bình phòng đấy Tôi không thấy ngạc nhiên Khi cậu đưa ra một câu trả lời Với vẻ trung thực và ngây thơ như thế Chỉ có thể là cách đó thôi nhỉ Nhân đây xin hỏi anh Kasamuri Tấm bình phòng lục ca tiền Chúng ta đang nói đến Được đem tới nhà bà lão đó từ khi nào Akechi vợ như không biết gì Và thắc mắc với vị thẩm phán Ngày trước hôm xảy ra vụ án Hay nói cách khác Đó là ngày mùng 4 của tháng vừa rồi. Ơ kìa, có đúng là trước hôm xảy ra vụ án không? Thế thì thật lạ quá. Phục già rõ ràng đã nói rằng cậu ta nhìn thấy nó trong phòng khách nhà bà lão hai ngày trước cơ mà. Tức là vào ngày mùng 3 ấy. Sao lại có chuyện bất hợp lý như vậy chứ? Trước khi một trong hai người đã nói sai sự thật. Phục già chắc đang hiểu lầm gì đó rồi. Thẩm phán nợ nụ cười nhách mép. Rõ ràng là đến trước tối ngày mùng 4 Tâm bình phong vẫn đang ở Với chủ nhân thực sự của nó Akechi quan sát về mặt của Fukuya Với sự hứng thú sâu sắc Biểu cảm của cậu ta đang vỡ vụn Một cách kỳ lạ Hệt như khuôn mặt bé gái trực bật khóc Đây chính là cái bẫy Mà Akechi đã lên kế hoạch răng ra Ngay từ đầu Anh đã nghe được chuyện 2 ngày trước khi vụ án xảy ra Không hề có tấm bình phong nào Xuất hiện trong nhà bà lão Chuyện này rắc rối rồi đây Akechi nói với tông giọng phà thêm đôi phần khó xử Đây đúng là sai lầm khó mà sửa chữa Tại sao cậu lại nói rằng Mình đã nhìn thấy một thứ đáng lẽ không thể bắt gặp Nói vậy nghĩa là cậu không chỉ đến đó một lần Vào hai ngày trước phải không Đặc biệt Việc cậu nhớ tới tranh vẽ lục cà tiền là một đòn chí mạng đấy Có lẽ cậu đã cố gắng nói sự thật Nhưng cuối cùng lại thành ra lừa dối Đúng vậy chứ Thời điểm bước vào căn phòng đó hai ngày trước khi vụ việc xảy ra, cậu có để ý xem liệu có tấm bình phong nào đó ở đó hay không? Đương nhiên là không rồi. Thực tế là nó chẳng liên quan gì đến kế hoạch của cậu. Ngay cả khi có bình phong gấp ở đó đi nữa, thì chúng cũng toàn là những tranh ảnh lỗi thời và xỉn màu, không đặc biệt nổi bật giữa vô số đồ dùng khác. Vì thế, việc cậu nghĩ rằng tấm bình phong ở đó vốn có từ đó từ trước là lẽ đương nhiên Và tôi đã đặt câu hỏi để gài cậu nghĩ như vậy. Có thể gọi đây là một loại ảo sát mà chúng ta thường bắt gặp trong đời sống hàng ngày. Tuy vậy, tội phạm thông thường sẽ không đưa ra câu trả lời như cậu. Những kẻ đó sẽ có xu hướng che giấu tất cả mọi thứ. Nhưng cậu tiến bộ hơn hẳn so với các thẩm phán hoặc tội phạm thông thường gấp 10, 20 lần. Nói cái khác, cậu tin rằng sẽ an toàn hơn nếu lời khai càng thẳng thừng càng tốt. Miết là nó không quá đi sâu vào vấn đề. Đây là cách làm ngược lại, để đánh lừa từ duy thông thường. Chính vì thế mà tôi phải nhìn nhận và đánh giá mọi chuyện theo hướng ngược lại. Nhưng hẳn có một điều mà cậu sẽ không bao giờ đoán được. Đó là bị một luật sư không liên quan gì đến vụ án này gài bẫy, khiến cậu phải thú nhận tội ác. ha hà, hà hà. Này giờ Phu Kỳ Nhà vẫn im lặng, trên khuôn mặt nhạt nhạt của anh mồ hôi đang dịn ra. Cho thấy bản thân đang căng thẳng đến mức nào Anh nhận thức được rằng Càng cố biện mình Thì chỉ càng làm lộ ra thêm điều dối trá Phụ kỳ nhà đủ thông minh Để nhận ra lời làm chứng hùng hồn vừa nãy Đã hứa hành như thế nào Kỳ lạ thay trong tâm trí ảnh Bỗng xuất hiện những ký ức từ thời thơ bé Thoáng chốc vụt sáng Như ánh đèn lia qua Rồi lập tức biến mất Một khoảng im lặng kéo dài sau đó Cậu có nghe thấy tôi nói không Sau một hồi thì Akichi cất tiếng hỏi Xem kìa Vậy thì cậu nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt trên giấy chứ Nó đấy Ngay từ đầu ở căn phòng bên cạnh đã bố trí Người ghi chép tất cả các câu hỏi Và câu trả lời của chúng ta Ơ kìa Cậu mệt sao Nếu cô bệnh rồi thì để tôi mang nó đến vậy Sau đó người đàn ông phụ trách công việc ghi chép Đẩy cửa trượt Fusuma Và bước ra Với một sấp giấy trên tay Hãy đọc lại một lượt cho chúng tôi nghe Theo lệnh của Akechi, người đàn ông đọc to ghi chép từ đầu đến cuối. Vậy thì cậu, Phu Kỳ Nha, vui lòng ký tên và in số vân tay lên bản ghi này được không? Tôi chắc là cậu sẽ không từ chối đâu nhỉ. Vì vừa nãy rõ ràng cậu đã chắc lĩnh về chuyện làm chứng vụ tấm bình phong mà. Chỉ là cậu không tưởng tượng được đó là kiểu bằng chứng chống lại chính mình vậy thôi. Phu Kỳ Nha biết rõ rằng việc anh từ chối ký vào tật khai là vô ích. Cuối cùng anh đã ký Và đóng dấu tên của mình như một cách Để công nhận suy luận đáng kinh ngạc của Akechi Và giờ thì cả người Fukuya trùng xuống Như kẻ đã hoàn toàn bỏ cuộc Như tôi đã đề cập trước đó Cuối cùng Akechi giải thích thêm Muestenberg nói rằng Hiệu quả thực sự của trắc nghiệm tâm lý Chỉ mang tính quyết định Khi nó kiểm tra xem Nghi phạm có biết điều gì đó Về địa điểm con người hay sự vật nào đó hay không Trong trường hợp của vụ án này Chính là xác nhận Phu Gia có nhìn thấy tấm bình phong gấp hay không Ngoài trừ điều đó Thì dù có tiến hành 100 bài kiểm tra tâm lý Có lẽ cũng vô ích Suy cho cùng Đối tượng kiểm tra là một người như Fukiya Thì át xe lường trước mọi thứ Và chuẩn bị tỉ mỉ Một điều nữa tôi muốn đề cập là Các bài kiểm tra tâm lý không nhất thiết Phải sử dụng những từ kích thích Và máy móc nhất định như trong sách thường đề cập Như anh có thể thấy Từ thí nghiệm vừa rồi Kiểm tra tâm lý có thể tiến hành ngay cả trong những cuộc trò chuyện đời thường nhất. Thực tế, từ xa xưa, những thẩm phán nổi tiếng, chẳng hạn như Oka Echizen, đã vô thức áp dụng các phương pháp tâm lý học mà mãi gần đây các nhà nghiên cứu mới tổng hợp và khám phá ra. Chú thích Oka Echizen Là một samurai phục vụ cho mạc phụ Tokugawa, Ông rất được kính trọng về tư cách là một thẩm phán công bằng và liêm khiết. Ông ca thường giải quyết vô số tranh chấp và điều tra nhiều vụ án khác nhau, để lại các giai thoại nổi tiếng liên quan đến sự thông minh và đức tính tốt đẹp của ông. Hết chủ thích.